Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì cũng vừa vào tới nhà bếp Thấy Linh và Như ngồi ủ rũ ở bàn ăn Bà nói thêm Cứ như lời anh công an khu vực Thì nổ bình ga chỉ làm cậu ấy bị thương thôi Chứ không thể nào chết dễ dàng được Nhưng mà vì cái bình xăng nó đổ vào người Rồi nó bốc cháy như ngọn đuốc Nên không tài nào cứu được Ông Cảnh từ nhà trên đi xuống góp lời bình phẩm Chúa cất nó đi như thế cũng là may bà Chứ sống thì từ mặt mũi đến thân thể đều cháy nám đèn hết. Còn buồn hơn, mà sẽ buồn cả đời cơ đấy. Rồi ông hỏi Linh, con về lúc nào? Về lâu chưa? Như đáp thay cho Linh. Dạ, chúng cháu vừa mới về. À, chắc là xe cấp cứu vừa chở anh phát đi thì chúng cháu về tới ạ. Ông Cảnh ngồi xuống ghế, lấy bình thủy đựng nước sôi, châm vào bình trà. Rồi bất ngờ hỏi Linh. Bố vừa nghe con bảo là đáng lẽ con phải báo trước cho thằng phát nó biết. Thế bác báo trước là báo cái gì? Con biết là cái bình ga của nó Cũ quá mà nó không chịu thay Bình mới hay là thế nào? Linh và Như giật mình đưa mắt nhìn nhau Như đang cần có đồng minh ủng hộ mình Trong việc ép Linh phải quăng bỏ cái chai Vì giữ lại là điều quá vô lý Nên Như nói thẳng với ông Cảnh Bằng giọng nghiêm trang Dạ Linh nó biết trước anh Pháp bị chết cháy ạ Ông Cảnh ngơ ngác nhìn Như Rồi lại đâm đâm nhìn con gái Ông cứng rắn bảo như Cháu đừng có phát ngôn linh tinh như thế Đến tại công an họ họ sẽ lôi con Linh ra điều tra lôi thôi lắm Người ta chết cháy vì nổ bình ga Mà cháu lại bảo con Linh đã biết trước là thế nào Tai nạn chứ có phải là án mạng đâu Bà Cảnh cũng vội chen vào nhẹ nhàng mắng như Này chớ có dại mà, mà để công an nó nghi ngờ đấy nhá Cẩn thận mồm miệng vẫn hơn Như đưa mắt nhìn Linh như thúc giục Linh ngẩn lên thản nhiên nói Như nó nói đúng đấy bố ạ Con biết trước là anh Pháp Sẽ chết cháy Mà không không làm gì được ạ Đến lượt cả ông Cảnh lẫn bà Cảnh Đều chố mắt nhìn con gái Ông Cảnh cong mặt cắt Vả vào mồm Biết là biết thế nào Vô phúc đáo tụng đình Cẩn thận lời ăn tiếng nói Lớn rồi Linh điểm tĩnh đáp Dạ Bố mẹ ngồi xuống đây Con kẻ đầu đuôi cho bố mẹ nghe Ông bà Cảnh đưa mắt nhìn nhau Rồi ngồi xuống bên nhau Như cũng hài lòng ngồi bên cạnh bà Cảnh để sẵn sàng góp ý. Linh bắt đầu câu chuyện bằng chuyến theo Như ra bờ sông, vớ được cái chai mang về và kết thúc bằng cái chết đã báo trước của Pháp. Giọng kể Linh chậm rãi và mạch lạc. Cô dứt câu chuyện. Ông bà Cảnh vẫn ngẩn người ngồi yên, biết con gái mình chẳng bao giờ nói dối, chẳng bao giờ bịa đặt bất cứ chuyện gì. Nên ông bà chỉ còn một phản ứng duy nhất là sững sờ, chen lẫn với cảm giác dờn dợn. Như để ý thấy, trong lúc Linh kể chuyện, thì cứ lâu lâu ông bà Cảnh lại đưa mắt nhìn lên cái chai trên kệ. Chắc cả hai cùng tự hỏi, cái chai kỳ bí và oan nghiệt kia, mang nó về làm gì? Khá lâu bà Cảnh mới hỏi, Thế... Thế bây giờ con tính như thế nào? Như vội vàng đáp thay Linh, cố thuyết phục ông bà Cảnh. Dạ, cháu thì cháu đề nghị là đem cái chai quăng xuống sông. Nghĩa là mình trả nó về chỗ cũ Mình là người công giáo Mình không tin Nhưng biết đâu cái chai nó đựng con bướm đen Là một thứ bùa ngại mà người ta ếm vào đó Người ta bắt con bướm đen nhốt vào cái chai rồi thả trôi sông Chắc phải có cái ý gì Chứ ai mà rảnh đâu mà mà mà nghịch ngợm như thế ạ Ông Bà Cảnh nghe lý luận của Như gật đầu nhất trí ngay Nhưng Linh vội vàng phát biểu Con á Thì con chỉ thắc mắc một điều là hôm đó Con đã quẳng cái chai ba lần rồi, mà nó vẫn trôi ngược vào, nó tắt vào chân con. Như thế, biết đâu là ý chúa muốn con dùng nó vào việc tốt. Bố bố mẹ cứ cứ nghĩ mà xem nhé, bây giờ con quăng nó lại dòng sông, rồi nhỡ có kẻ xấu nào nhặt được, đem về hù dọa thiên hạ để lợi dụng thì sao? Ông bà Cảnh lại cũng thấy con gái mình có lý, nhưng như phản đối ngay. Ừ, nếu mày sợ thì, thì đem chôn đi, hoặc là đập vỡ đi. Linh làm như không để ý đến lời phát biểu gay gắt của Như, cô phân trần với bố mẹ. Con thì, con cũng có ý định là nói ven phát để anh ấy đề phòng. Nhưng mà chuyện nó xảy ra nhanh quá, con không kịp nói. Con con mới nhìn cái hình ảnh mà anh ấy bị chết cháy trưa hôm qua, mới trưa hôm qua thôi, thì hôm nay chuyện đã xảy ra rồi, con nói vào cái lúc nào. Ông Cảnh nhắc lại ý của bà vợ. Nhưng ý định con bây giờ thế nào, con giữ cái chai hay là quăng nó đi. Cả ba cảnh và Như đều mở to mắt nhìn Linh chờ đợi. Linh quả quyết nói: "Con muốn giữ lại một thời gian nữa xem sao, biết đâu con chẳng giúp được người ta." Lúc nãy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net